Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cậu đang nói cái gì vậy chứ nếu như không phải vì tớ cùng với triệu lực ngự kết hôn thì chính là cậu mới là người có được niềm hạnh phúc này cậu sai lầm rồi nếu lúc trước cùng với triệu lực ngự kết hôn là tớ hiện tại cậu sẽ cảm thấy một vợ chồng không hạnh phúc đó nhưng mà triệu lực ngự là thích cậu An danh lị chặn ngang mà cất tiếng nói ngay sau khi kết hôn với cậu sau khi phát hiện cậu mất tích Anh ấy đã đến An Gia để mà tìm tớ Không phải để giải thích về cuộc hôn nhân đó Mà là muốn tớ đưa địa chỉ của cậu cho anh ấy Lúc ấy tớ đã có cảm giác trở lực Ngự thật sự là rất thích cậu Đó là bởi vì hai người chưa từng ở chung thôi Như thế nào lại không có chứ Trước khi kết hôn tớ với cùng anh ta đã gặp nhau ba lần rồi Mỗi lần đều làm cho tớ cảm thấy giống như là ở Bắc Cực vậy Hai người đã từng gặp mặt ư Vậy tại sao anh ấy lại không biết Người cần lấy là An Danh Lị Mà không phải là An Dĩnh Huệ chứ nam tuệ nhíu nhíu mày rồi khó hiểu đó là bởi vì ngay từ đầu tớ đã lấy tên an dĩnh huệ để cùng anh ta gặp mặt cái gì cô mở to mắt ra thật là xin lỗi đã giấu cậu vấn đề này bởi vì người anh ta muốn lấy chính là an dĩnh huệ cũng không phải là tớ mà là gia đình tớ đã lừa gạt anh ấy bọn họ làm sao có thể làm như vậy chứ cô nghĩ cũng cảm thấy thật là khó có thể tin được cậu đã biết vì sao nếu tớ là người lấy anh ấy thì sẽ không có hạnh phúc rồi chứ Bởi vì để có được số tiền tài trợ, tớ và bọn họ ngay từ đầu đã lừa gạt trừ lực ngự rồi. An danh Lệ nói. Nam tệ đột nhiên không biết phải nói cái gì, hoàn toàn không biết phải nói gì đó. Cho dù là cậu hay là trừ lực ngự, thì tớ đều cảm thấy thật là có lỗi. căn bàn là không có mặt mũi để đứng trước mặt hai người nữa. An danh Lệ lại tiếp tục nói. Tớ không biết, Phí tị ngân lại tự tiện sắp đặt bữa cơm này. Nếu như biết trước Thì tớ căn bàn không có dũng khí để tới đây gặp cậu đâu Đừng nói như vậy, danh lị à Nam tệ nguyên mặt mà cất lời Tớ cùng với trưởng lực ngự Còn phải cảm ơn cậu nhiều Bởi vì nếu không phải nhờ có cuộc hôn nhân đó Thì chúng tớ làm sao có được ngày hôm nay chứ Cậu có thể được gọi là bà mối của chúng tớ đó Cho nên không cần phải nói là Cái gì xin lỗi có được hay không Cô nắm chặt bàn tay của an danh lị Ánh mắt lộ ra vẻ thỉnh cầu An danh lị trầm mặt trong chốc lát Rồi sau đó cúi đầu xuống Một giọt nước mắt rơi xuống Tớ biết rồi Cô trả lời Nước mắt của nam tệ tự nhiên cũng chảy theo Cô nhịn không được mà lấy tay lau nước mắt cho danh lị Nhìn thấy đối phương Hai người không tự chủ được mà cười phốc một tiếng Tiếng cười to Hai người lau nước mắt cho nhau Cho đến khi trên khuôn mặt không còn một giọt nước mắt nào Mà chỉ còn lại nụ cười Hai người mới tiếp tục nói chuyện Cậu có vẻ béo lên nha Trường lực ngược đối với cậu cậu công tệ, có đúng hay không hả? An danh lị thiệt tính quan sát sò xét nam tệ. Ừ, anh ấy quả thực đối với tớ thật là tốt. Nam tệ khẽ cười một tiếng rồi gật đầu nhìn danh lị cam đan. Thế còn con gái của anh ta thì sao? Có hay không là rất khó dạy bảo chứ. Con bé giống như là một thiên sứ vậy. Đối với cậu mà nói, trẻ con đều là thiên sứ cả. Xem cậu chăm sóc những đứa trẻ nghịch như quỷ ở cô nhi viện là tớ có thể biết rồi. An danh lị nói. Cậu không tin, hôm nào chúng ta gặp mặt, tớ sẽ mang con bé đến. Được nha, tớ cũng có niềm tò mò về con bé. Dù sao suýt chút nữa con bé chính là con gái của tớ đó. Nếu như cậu thích con bé, thì cậu có thể nhận con bé làm con gái mà. Ý kiến hay nha, nhưng là vẫn chờ xem nhân duyên của tớ và con bé là như thế nào. Nam Tuệ gật đầu đồng ý. phải cậu cùng với Phí Thị Ngân là như thế nào? Cô cất tiếng hỏi. Cái gì là như thế nào chứ? An danh lị đột nhiên trở nên có một chút lúng túng. Này, có quỷ sao? Rõ ràng là ban ngày làm gì lại có quỷ? Cái này phải hỏi cậu nha, làm sao đột nhiên mặt cậu lại trở nên ưng hồng như vậy chứ? Tớ, tớ không có đỏ mặt. Ở trong tôi sẽ có gương đó, cậu có muốn nhìn xem một chút không hả? An danh lị trừng mắt liếc về phía cô. Hai người là quen biết nhau như thế nào? Nam tuệ cất tiếng hỏi. Nghe thế vậy thì khuôn mặt của an danh lị lại tiếp tục đỏ ửng Lại như thế nào lại phát sinh? Nhanh nói cho tôi biết đi danh lị à Nam tệ về mặt hương phấn nhịn không được mà kêu lên Không có gì là hay cả An danh lị khuôn mặt lại càng đỏ hơn thấp giọng nói Nhiều thế nào lại không có gì chứ Nói mau nói mau Mau nói cho tớ nghe đi Nam tuệ chuyển sang ghế bên cạnh an danh lị An danh lị bị nam tệ bước đến nỗi Phải đem tất cả sự việc kể cho cô nghe Tổng giám đốc thực sự là yêu tớ Cuộc sống quá mức là hạnh phúc Làm cho nam tệ có điểm lo lắng Phát triển đến cực điểm thì sẽ biến hóa theo chiều hướng ngược lại, hoặc cũng có thể là phát sinh chuyện vui quá hóa buồn. Cô đem ý nghĩ này nói cho trường Lực Ngự, không nghĩ tới lại bị hắn ăn một bữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net